Khoảng 14 giờ chiều ngày 7 tháng 10 năm 2011, hàng trăm giáo dân đã tập trung tại giáo sứ Thái Hà, tu viện dòng chúa cứu thế Hà Nội để cầu nguyện cho những nhà cầm quyền. Sau đó, anh chị em giáo dân hăng hái cùng đến Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội để cực lực phản đối việc chính quyền xâm phạm quyền sở hữu, quản lý và sử dụng đất của giáo sứ Thái Hà, tu viện dòng chúa cứu thế Hà Nội. Chính quyền đang ngang nhien tiến hành triển khai xây dựng trạm xử lý nước thải tại bệnh viện Đống Đa, vốn là khu đất thuộc quyền sở hữu, quản lý và sử dụng của giáo xứ Thái Hà, tu viện dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, mà các tập thể cá nhân chiếm dụng bất hợp pháp với sự hậu thuẫn của nhà cầm quyền. Được biết năm năm 1959, quận Đống Đa bất chấp sự phản đối của các linh mục, tu sĩ, giáo dân đã ngang nhien chiếm ngôi nhà Chính của tu viện, ngôi nhà xây dựng từ năm 1928 làm trường học Một thời gian sau, nhà cầm quyền dùng ngôi nhà này làm bệnh xá đống đa Năm 1970, thành phố Hà Nội quyết định nâng cấp thành bệnh viện đống đa Và hai năm sau, 1972, nhà nước đã chiếm dụng bất hợp pháp Tòa nhà còn lại của tu viện, tòa nhà xây dựng năm 1939 Để làm bệnh viện đống đa Tại ủy ban phường, khi các cán bộ thông cáo Cái gọi là trạm xử lý nước thải, đông đảo bà con đã phản đối quyết liệt, các cán bộ đã không trả lời bất cứ một câu hỏi nào của giáo dân và luôn mắt như gà mặt tóc. Bên ngoài giáo dân từng đoàn tiếp tục đến và hát vang lời kinh hòa bình, cuộc họp không có kết thúc vì mọi người đã không được giải đáp và ra về. dễ biết mẹ mai cười, mình cười. Thắng minh lại về, người công giáo không ai là không biết kinh mình cười, lời kinh tuyệt hảo, dễ nhớ, dễ thuộc. Tại Fatima, khi hiện ra cho ba trẻ nhỏ, Đức Maria gửi tới cho giáo hội sứ điệp quan trọng, hãy ăn năn đền tội và lần hạt Minh cười. Mai cười có nghĩa là bông hồng nề chuối mai khôi là chuỗi những bông hồng đẹp được tượng trưng bằng năm chục hạt mỗi hạt là một kinh kính mừng và sau mười hạt lại có một hạt sen kẽ để chỉ kinh lại cha những kinh kính mừng này được coi như những bông hồng kế thành vòng hoa dâng kính đức mẹ một trăm năm mươi kinh kính mừng là như một trăm năm mươi bông hồng hay một trăm năm mươi thánh vịnh dâng lên đức mẹ vì chuỗi mai khôi được coi là như thánh vịnh về đức mẹ giống như một trăm năm mươi thánh vịnh để ca tụng tôn thờ Chúa. Phần đông người công giáo Việt Nam đều có lòng yêu mến Đức Mẹ một cách đặc biệt qua chuỗi mai khôi. Vì thế, nhân lễ Đức Mẹ mai khôi, nhân lễ Đức Mẹ mai khôi, tưởng cũng nên nhắc lại sự tích chuỗi mai khôi cũng như nguồn gốc của lễ này. Sự tích chuỗi mai khôi ngay từ thế kỷ thứ mười sáu thời thánh Benado, những người có lòng kính Đức Mẹ. vẫn đọc một chuỗi các kinh kính mừng vừa đọc vừa nghĩ đến các sự vui vẻ của đức mẹ có thể nói đó là hình thức khởi đầu của chuỗi mai khôi sau này vào năm 1328 người ta tìm được một tập sách ghi các phép lạ của đức mẹ trong tập sách này có nói đến chuyện đức mẹ trao đổi mai khôi cho thánh đa mình và trở Và từ đó trở đi Người ta cứ truyền tụng cho nhau rằng Thánh Đa Minh đã lập ra chuỗi mai khồi Bởi vậy trong dòng anh em thuyết giáo Mới có tượng đức mẹ trao chuỗi mai khồi Cho Thánh Đa Minh Theo cha La Cô Tè, Thì năm 1209 Ở miền Toulouse Thủ đô của các bè rối châu Âu Đặc biệt là Abigios Tình thế lúc bấy giờ rất nhiễu như Quân của quận chúa Raymond Theo bè của Abigios đánh nhau với quân quận chúa simon de montfort trung thành với hội thánh hồi đó thánh đa minh hoạt động tông đồ ở miền toulouse ngài thấy rằng bao lâu chưa được bình yên thì khó mà giảng giải để đưa những người theo bè rối về đường ngay nẻo chính vì vậy ngài cầu nguyện và kêu gọi mọi người cầu nguyện xin chúa cho được bình an người được ôm soi sáng tiếp tục đọc kinh mai Có từ thế kỷ thứ 15, nhưng nay đã thay đổi hoàn toàn, thêm một chút bằng cách vẫn đọc các kinh kính mừng, nhưng sau mỗi chục kinh thì dừng lại đôi chút, thêm kinh lạy cha và kinh sáng danh sen kẽ, đọc một vài câu, lấy trong tin mừng, hoặc hát một câu hát ngắn, ban đầu chỉ đọc và suy ngẫm về năm sự vui. Từ thế kỷ 15 trở đi, Chúa Mai Khôi được nới rộng, chia làm ba sự vui, mừng và thương. mỗi sự gồm năm ngắm mỗi ngắm suy về một bầu nhiệm trong cuộc đời của chúa cứu thế hai tu sĩ dòng Đa Minh, cha Alan de la Roche người pháp và cha Jack Spenger người đức là tác giả của sự nói rộng này Các cha lập ra những hội mai khôi vào năm 1470 và 1475. Từ thế kỷ thứ 16, các đức giáo hoàng chính thức giao cho dòng nam Minh rao giảng chuỗi mai khôi và thành lập các hội mai khôi. Ngày chủ nhật 7 tháng 10 năm 1571, Hải quân Công giáo thắng Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ một trận oanh liệt ở vị ở vịnh Lepant, nằm giữa Corinto và Patras. Tình chiến thắng lan về Roma và chủ Nhật đầu tháng 10, nhằm lúc các hội viên Michael đang đi rước trong thành Roma để tạ ơn đức mẹ, đã nghe lời khẩn cầu của các tín hữu. Đức giáo hoàng Pio đến ngũ vào tháng 3 năm 1.572. Truyền mỗi năm phải cử hành một thánh lễ mừng kính đức bà hiển thánh. Ngày 1 tháng 4 năm 1.573, Đức giáo hoàng khi window đặt tên cho lễ này là lễ mai khôi và truyền phải cử hành trong các nhà thờ và nhà nguyện của các hội mai khôi vào chủ nhật đầu tháng 10 năm 1716 đức giáo hoàng Clement thứ 11 truyền cho cả hội thánh phải mừng long trọng lễ này trên đây là nguồn gốc chuỗi và lễ mai khôi sau đây là ý nghĩa của lễ mai khôi chúng ta lần chuỗi mai khôi để tỏ lòng yêu kính đức mẹ nhưng qua chuỗi ấy chúng ta suy tưởng về các bầu nhiệm trong cuộc đời của chúa cứu thế từ lúc người sinh ra cho đến lúc lớn lên rao giảng tin mừng chịu chết rồi sống lại hiển vinh chúng ta tôn vinh đức mẹ và nhớ lại tình thương của chúa đối với hội thánh qua tay đức mẹ để trong hoàn cảnh gần như tuyệt vọng từ những sự việc hiển hách của chúa trong các hoàn cảnh này chúng ta càng xác tín lời của sứ thần gabriel trong bài lễ tin mừng Vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được Thiên Chúa làm được tất cả Nhưng oái am thay Nhiều khi người không biểu lộ trực tiếp Và nghe tức khắc quyền năng của người cho chúng ta Bởi thế có khi chúng ta hoài nghi Tỏ ra chán nản Vì thấy nguyện vọng của mình không được đáp ứng Và xem ra Chúa như câm lặng và xa bắn Về điểm này Đức Mẹ thật là gương mẫu tuyệt vời Cho chúng ta nói theo Sau khi nghe Sứ Thành giải đáp Đức Mẹ dẹp bỏ mọi hoài nghi băn khoăn thắc mắc và chỉ nói vỏn vẹn một câu vâng này tôi là nữ tỳ của chúa xin chúa làm cho tôi như lời sứ thần nói trong câu nói này đức mẹ tỏ ra rất khiêm nhường và tùng phục thái độ này đã làm cho người nên cao trọng trước mặt chúa nhưng không phải chỉ có lòng khiêm nhường và thái độ phục tùng mà thôi đâu bên cạnh hai nhân đức này đức mẹ còn chứng tỏ một nhân đức căn bản hơn nữa đó là đức tiền Mà tin là hoàn toàn xác tín Mà không cần phải thấu cảm gì cả Phải thấu cảm thấy gì cả Đức mẹ tin chỉ vì Chúa đã nói Và đó là y Chúa Giữa những hoàn cảnh éo le ở đời Và giữa những lúc Phải đắm chìm trong tâm tối Của hoài nghi, thất vọng và phản kháng Ước gì chúng ta nhớ lại Những hoàn cảnh lịch sử Gắn liền với chuỗi mai khôi Và lễ mai khôi mà giữ vững niềm tin Và đốt cháy lên ngọn lửa hy vọng lao động trẻ em Ấn Độ. Ấn Độ là quốc gia có số lao động trẻ em ở mức cao nhất thế giới theo điều tra dân số năm 2001. 12 triệu 700 ngàn trẻ em đang hoạt động trong lĩnh vực kinh tế. Nhưng theo các nguồn tin khác của Ấn Độ và quốc tế cho hay thì đến con số 45 triệu. Mặc dù thực tế những hoạt động như thế là bất hợp pháp. Điều 24 hiến pháp của Ấn Độ nói rằng không được tuyển dụng trẻ em dưới 14 tuổi Trong bất kỳ nhà máy hầm mỏ hay bất kỳ công việc nguy hiểm nào khác Điều 39 đòi hỏi các ban hướng chính sách của họ nhằm bảo đảm rằng đứa tuổi nhạy cảm của trẻ em không bị làm dụng Đối với Đức Hồng Y. Oswar Rasia, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ Thì mỗi đứa trẻ phải được lớn lên trong một môi trường gia đình an toàn và xứng đáng có một thời thơ ấu tách rời khỏi sự bóc lột và lạm dụng theo đức tổng giám mục của Mumbai giáo dục là vũ khí duy nhất chống lại lao động trẻ em vì lý do này đạo luật quyền được giáo dục áp đặt lứa tuổi đi học bắt buộc đối với trẻ em từ sáu tới mười bốn tuổi đóng một vai trò quan trọng vì trẻ em không đi học luôn tham gia vào một số hình thức làm việc ngài giải thích rằng Trong nhiều thế kỷ, sứ mạng giáo dục của giáo hội công giáo đã thúc đẩy các cơ hội bình đẳng cho trẻ em dưới người Đa Lịch, các bộ tộc của người di dân và nông dân, mọi trẻ em đều xứng đáng có một ngày mai tốt đẹp hơn. Mặc dù người công giáo chỉ chiếm 2% dân số Ấn Độ, nhưng giáo hội cung cấp một phần năm dịch vụ chăm sóc y tế của đất nước này, Chúng tôi có vai trò hàng đầu trong việc phát triển con người toàn diện. Hơn 60% các trường học của chúng tôi nằm ở các vùng nông thôn với sự quan tâm đặc biệt dành cho các học sinh nghèo và bị loại bỏ. Những em không có khả năng tiếp cận nền giáo dục. Bằng cách này chúng tôi mang đến cho chúng sự giáo dục miễn phí. Đức Tổng Giáo Mục giải thích sứ mạng của xã hội. Sứ mạng xã hội của giáo hội bao gồm các chương trình giáo dục và kinh tế cho các trẻ em bị gạt bỏ, và thiệt thòi nghèo khổ thường được cho là nguyên nhân của lao động trẻ em các trường học không đạt được tiêu chuẩn hoặc thiếu trường học cùng chi phí cao đối với các bậc cha mẹ việc ngăn chặn trẻ em tiếp cận công việc đức tổng giám mục kết luận rằng giáo hội công giáo ấn độ tiếp tục phục vụ đất nước và công việc của chúng tôi là hướng dẫn đến xây dựng đất nước bằng cách xóa bỏ lao động trẻ em thông qua sứ mạng của giáo dục Với việc giáo dục chúng tôi có thể đạt được mục tiêu chính của mình nhằm biến đổi xã hội Vì công danh Oi tình yêu Chúa vinh quang trên đời Tình yêu Chúa bao Chúa bao chung yêu ơi, phần điện báo tin tức công giáo phần ý xin được kết thúc tại đây xin chân thành cảm ơn quý vị đã